các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng hơi lo, nhưng cái nét đẹp kiêu sa của cô Hòa làm cho gã sao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt. Gã đem người yêu của mình và cô chủ lên bàn cân, rồi nhẩm tính điều gì lâu lắm, và có lẽ ngay giây phút ấy, gã đã chọn cho mình, cho nên những gặp gỡ vụng trộm với cô Hòa trong thời gian tương lai. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải bén cứ thế mà cứ bán giận, bán giận, những cái ánh mắt nhìn chứa chan ân tình mà chỉ có hai người mới biết với nhau mà thôi. Đám thợ toàn là đám cùng đinh ở trong làng, bản tính thì lại chất phác, có bao giờ tưởng tượng ra con gái của ông bá lại thèm để ý đến thằng tăm nghèo nhất cái làng Quan Lăng này cơ chứ. Chuyện công chúa lấy cái thằng bán than bán củi chỉ có ở trong cổ tích. Chứ làm gì có xảy ra được ở ngoài đời. Và lại ai nấy cũng đinh ninh rằng thằng Tâm yêu con gái của ông đồ tử lâu. Cho nên không có một người nào là ngờ vượt được mối tình thầm kín của Tâm và họa. Nhưng thói đời quái oăm. Đúng lúc gã định trở mặt thì nhận được một tin động trời. Ấy là Ngọc Nga đã có màn. Số là hôm ấy Tâm đang đào dở cái móng ở khu nhà ngang thì bất ngờ ngọc ngà xuất hiện, cô đưa tay vẫy gọi gấp gáp, làm gáp bỏ dở cả công việc. Tay vẫn lăm lăm cái xẻng mà nhanh chân tiến lại. Sau khi đã cẩn thận chọn chỗ kín đáo khuất sau cái bụi chuối, ngọc ngà mị râm râm nước mắt nói: "Anh ơi, hình như hình như em có mang rồi. Trễ hơn 1 tháng rồi anh ạ." Tầm buông rơi cả cái xẻng, chết điếng mất một lúc rồi mới lẩm bẩm nói: "Giời ơi!" tức là bỏ mẹ rồi. Làm thế nào bây giờ? Sao lại để có thai chứ? Hở ra là chết cả lũ đấy. Tâm nhìn ngọc ngà chán nản, thì thẫn thờ ngồi bệt xuống đám cỏ lấp lánh nước, bên cạnh gốc cây chuối đã bị gãy rạp mà thở dài thườn thượt. Ngọc ngà cũng ngồi xuống theo, nước mắt tuôn trào ra và nói: "Em em cũng chẳng biết tính sao nữa. Bây giờ em đáng rối lắm. Thôi thì đến nước này đành phải kể hết cho cha mẹ em thôi. Anh tầm à? Tâm ngần lại. Tất nhiên là phải kể rồi. Còn anh cơ mà. Nhưng mà bố mẹ em nổi tiếng là khuôn phép, cả cái làng này ai còn lạ gì chứ. Ông cụ chẳng gọt đầu bôi vôi mà giữ lấy cái gia phong ấy chứ. Em quan cho bố em biết đã. Em nên kể với mẹ em trước, may ra thì mẹ em còn đỡ hộ vài câu thì ông cụ nhà mới bớt giận được tâm ngừng lại, đột ngột nhìn ngọc ngà và hỏi: "Mà chắc gì đã có mang? Nhỡ đâu không có thì sao?" Ngọc ngà gật đầu đáp nhẹ: "Chắc chứ sao không. Em biết chứ, trong người của em nó khác lắm. Từ cái dạo ở trên đê ấy. Không biết cả hai đáp bản bạc những gì, mà thấy ngọc ngà lầm lũi cắp nón bỏ về. Còn gã thì cũng đã mau chóng quay lại làm việc. Mấy lão thợ buôn lời trêu chọc Nhưng gã chẳng mảy may để vào tai. Cứ lầm lì làm qua đến trưa thì về nhà luôn, không có thèm cơm cháo gì. Bà Nhẫn thì đang vút ve đống vòng ngọc quý giá cùng với hai xúc lụa tằm mà con bé Hòa mới biếu ngày hôm qua. Nhác thấy con trai bước vào nhà với bộ dạng lo lắng, bà Nhẫn bỏ luôn đống vật báu xuống rồi tiến ra dò hỏi. "Sao hôm nay con về sớm thế?" Nhà ông bá không nấu cơm trưa cho con à? Tâm Ngửa cổ tu sạch bắt nước vối, rồi chán nản thở dài nói: Con ngả nó có mang rồi, nó mới báo con, giờ mẹ bảo con phải làm sao đây? Thế này thì con phải chết cả lũ. Bà Nhẫn giật thót mình gặng hỏi: Trời đất, có có mang à? Có chắc là có mang thật hay không? Tâm im lặng không đáp, bà Nhẫn ngồi bạc mặt xuống cái trống che hướng ánh mắt ra xa xăm suy tính điều gì lâu lắm. Hai mẹ con cứ ngồi im, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, mất một lúc, bà nhận mới lên tiếng, ánh mắt tóe lên cái nét hùng ác cực độ. Mẹ là mẹ nhất quyết cho mày lấy con hòa. Nó nói là có thai, chắc gì đã là con của mày. Nó ngủ với mày thì sau lưng nó ngủ với thằng khác. Làm sao mày biết được? Cái loại con gái lăng loàn như thế mà vào làm dâu nhà này Thì mẹ còn mặt mũi nào chứ, để khi chết đối diện với tiền nhân à? Thằng Tâm tính cãi mấy câu, nhưng đột nhiên là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net